Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi Nàng không cần phải hỏi người hầu Cũng biết trưởng phụ theo tường lệ sẽ về trễ Công ty lớn như vậy Còn biết hắn giữ vững như thế nào Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua Chỉ chăm chú sắm trọn vai nhân vật của mình mà thôi Dùng xong bữa tối Lế dần du sờ sờ đầu con trời cất lời nói Bài tập có làm tốt không Đơn giản như vậy Đã sớm lần xong rồi à Cao Hoàng Kiệt nâng cầm kêu ngạo nói Thải điểm Vũ Thần không có ở đây, cậu bé liền trở nên đặc biệt là hoạt bát, "Lên đây đây cho mẹ kiểm tra xem nào. Mẹ à, mẹ xem con vẽ nè." Khai Nhược Lan cũng muốn câu dẫn sự chú ý của mẫu thân. Buổi tối trong khoảng thời gian chăm sóc các con, coi đây là khoảng thời gian nàng cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Con người kia còn giống có khổ có ngọt, hiểu được có mất, nhưng nàng ít nhất có hai tiểu bảo bối, điều này cũng không tính là quá thất bại đi. Còn về phần Trượng phu, hắn muốn về trễ thì liền về trễ, nàng hoàn toàn không can, thời điểm có hắn nàng lại cảm thấy nào có một áp lực vô hình, liền cảm thấy không giống như là chính mình nữa. Bình tĩnh mà xem xét, nàng đối với cuộc sống hiện tại thực là rất vừa lòng, chỉ cần chồng vô chiếm một ít tỉ lệ thì tốt rồi. Đêm đó, sau khi Kha Khai đường về nhà thì cũng đã là 11 giờ đêm, Lý Tản Du như thường lệ chờ hắn về nhà, mặc dù có trễ như thế nào, nam nhân được đối xử như vậy làm sao lại không cảm động, nhưng hắn biết, nàng chính là thế tử có trách nhiệm như vậy, bên trong nụ cười kia cũng không có một chút tình cảm nào. "Vất vả cho anh rồi, anh có muốn ăn điểm tâm gì không?" Nàng tiếp nhận tập tài liệu cùng áo khoác trên tay hắn, thấp giọng nhẹ nhàng hỏi, "Bọn nhỏ đều đã đi ngủ, phòng gần đâu, chuẩn bị nước tắm trước đi." Hắn có khi ở công ty tăng ca cũng không phải là cần thiết lắm, bởi vì hắn thật là không biết sớm trở về nhà là muốn lòng cái gì đợi về những đứa nhỏ, trong lời nói đã không cần lời dỗ dành an ủi, đối với thê tử càng không có nửa câu lời ngân tiếng ngọt. Đợi rồi, đợi chút. Hắn nắm lại bả vai của nàng, kiều tóc đan trang của nàng đã biến hóa, xem ra không thay đổi bao nhiêu, chỉ là từ phía đuôi tóc đã biến thành cuộn sóng, cảm giác tự hồ lãng mạn đi một ít. Em có thể đi cho? Nàng xác định hỏi. Ừ. Hắn gật gật gật đầu, không biết nên cao hứng hay là đang tức giận. Cao Gắng là vì nàng trở nên càng thêm quyến rũ, tức giận nhưng cũng không biết nguyên do là vì nguyên nhân gì. Khi Đế Tử đi vào phòng ngủ của hai người, Kha Khai Đường bước vào phòng của bọn nhỏ, ở trước giường chăm chú nhìn các con một lát, con trai thật là giống hắn, nợ nhi lại càng giống nàng, khuôn mặt đều rất là đẹp, hơn nữa bọn chúng đang ngủ say, nói là thiên sứ quả cũng không sai. Nói thật, hắn là người làm cha thất bại, tự như người cha của hắn. Hắn từ nhỏ đã được dạy dỗ rất là nghiêm khắc, lớn lên đều phải học tập vất vả cùng xây dựng sự nghiệp, may mắn Lý Thần Du lại là một người mẹ thành công, hai đứa con này ngày sau hẳn hẳn sẽ không cô đơn giống như hắn đi. Xem qua đứa nhỏ một lát, Kha Khai Đường bước về phía phòng ngủ của mình, Lý Thần Du đang đứng trước cửa phòng quần áo, lấy ra một bộ quần áo ngủ, hắn vỗ vỗ bả vai của nàng nói: "Dậy ta gọi đâu?" "Ừ." Nàng mỉm cười trả lời rồi làm theo. Nhưng có khi nàng lại càng ngoan Lại càng làm cho hắn phiền lòng Lúc nào cũng nghĩ nàng tươi cười như vậy Chỉ là vì báo ân Hai người đi vào phòng tắm Nàng giúp hắn cười quần áo Để cho hắn ngồi ở trên ghế Rồi mới đứng ở phía sau tay hắn ngồi đầu Từng động tác đều rất là cẩn thận mềm nhẹ Nàng đối với hắn tốt như vậy Cho dù không có tình yêu Thì cũng có một ít tình thân đi Hắn không khỏi lại bắt đầu miên man suy nghĩ Đầu tóc của hắn cầm dài Chính mình cũng có thể tắm gội, nhưng hắn chính là thích trò thể tử hầu hạ. Mỗi khi tay nàng lướt qua tóc của hắn, cái cảm giác kia chính là đặc biệt thoải mái. Em hôm nay sau khi đi làm tóc lại đi mua quần áo sao? Ừm, bởi vì là muốn chuẩn bị đi ăn cưới. Nàng sớm biết rằng hắn tỷ thời điểm đều chú ý đến nàng, mà kệ nàng đi đến nơi nào và làm cái gì. Nghe hắn vừa hỏi thì nàng thật sự là kinh hãi, hắn mỗi ngày đều phải sở lấy giao dịch tiền tài lớn như vậy. Vì sao ngay cả việc nhỏ này của nàng đều có thể để ý đến thế chứ? Sắm sửa như vậy là vì ai chứ? Em em chỉ là muốn thay đổi một chút thôi. Sau hôn nhân, nàng thật sự là một người đan trang, nàng ngay cả lĩnh vực thấp nhất hoặc là vấn đề quần áo cũng đều không rõ, nàng đã đang hoang mang đến thế này, hắn còn muốn yêu cầu cái gì nữa chứ? Vì sao lại muốn thay đổi? Khả năng là tuổi lớn, đỡ nhân luôn luôn sợ mình sẽ già đi mà. Hắn lại không hỏi nhiều chính là trong lòng vẫn có một chút hoài nghi, nhắc nhở chính mình ngày mai phải đi tìm ngài thăm dò một chút, thể tử này hành động hôm nay không thích hợp lắm. Ở trong phòng tắm, hắn liền đem nàng ôm lấy không nói hai lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net